Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 231 canh 2 tới rồi Cái gì? Hoàng thượng không phải ngài chơi ngô tài theo không tốt sao? Hơn nữa, thứ mà ngô tài theo là huyên ương Không phải con vịt Đồng nhạc nhạc mở miệng, vừa là nghi hoặc vừa là ảnh não Nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc ngượng ngùng ảo não, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tâm tình không khỏi sung sướng hơn không ít. Hắn quả thực rất thích thú dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa tức giận của tiểu nữ tử này. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, ánh mắt Huyền Lăng Thương nhìn đồng nhạc nhạc càng là mang theo một chút vui vẻ. Đồng nhạc nhạc vốn đang lúc tức giận thấy vậy trên mặt đầu tiên là sưởng sốt. Sau một khắc... Dường như đã hiểu điều gì Gương mặt lập tức hết buồn mực Ánh mắt nhìn thuyền lăng thương Càng là có thêm vài phần xấu hổ lẫn tức tối và thẹn thùng Thì ra nam nhân này là cố ý xéo cợt nàng đây Thật là đáng ghét nha Thầm nghĩ như thế Trong lòng đồng nhạc nhạc tức tối Không khỏi chu đôi môi đỏ mọng mở miệng nói Hoàng thượng nô tài theo không tốt so ra còn kém đám thở theo ở phường theo Nghe nói những bông hoa mà đám thở theo của phường thiêu làm đều có thể gọi được bướm hồ điệp bay tới Hoàng thượng nếu như muốn túi hương thì có khả năng gọi bọn họ theo khẳng định so với mô tài sẽ theo khá hơn nhiều Đồng nhạc nhạc mở miệng ở trong giọng nói càng là có thêm vài phần ven tỉ mà chính mình đều không hề phát hiện ra được Huyện lang thương nghe vậy trong mắt không khỏi ngốm nụ cười thấp thoáng Quý đầu nhìn người nhỏ bé đang thở hồn hện trước mắt này càng nhìn lại càng thấy cực kỳ dễ thương Bạn môi hé mở không khỏi mở miệng cười nhẹ một tiếng Ha ha, người theo mặc dù xấu chỉ là bên người chấm chưa từng có thứ nào theo xấu như vậy Nay nấu nhiên nhìn thấy trái lại còn có vẻ mới lạ Nghe được huyền lăng thương nói rõ ý xếu cực nàng như vậy Đồng nhạc nhạc lập tức im lặng Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là tỏ ra ai oán Tuy nhiên Đến khi đồng nhạc nhạc nhìn thấy một nụ cười mỉm nhạt nhỏ nơi khó miệng huyền lăng thương Trong lòng cũng là giật nảy lên một cái Trên mặt hiện ra vẻ sườn sốt Trong mắt đều là kinh ngạc Dù sao Huyền Lăng Thương suốt thời gian thật dài Cũng không hề cười như vậy mà Mấy ngày này Huyền Lăng Thương một mực đều là trầm lặng và lạnh như văn Phản phất tâm sự dường như rất nặng nề Khó có được lúc nào Nhìn thấy hắn lại có nét tươi cười lần nữa Mặc dù Chỉ là cười rất nhạt nhọa Nhưng lại làm cho đồng nhạc nhạc Nhìn thấy mà trong lòng ấm áp Do đó Việc bị huyền lăng thương dễu cợt thì trong lòng đều không còn tức giận nữa. Dù sao chỉ cần thấy hắn vui mừng, vậy liền là tốt rồi. Liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thầm nghĩ. Cũng không biết, chính mình lộ gió ánh mắt vui mừng hoan hỷ. Rơi vào trong mắt người nào đó, khiến đồng mâu người nào đó không khỏi tối sầm lại. Lặng lặng nhìn thấy hai người trước mặt đang đối thoại với nhau Nam nhân quý đầu dịu dàng cười một tiếng Nữ nhân kia mỉm cười mang theo mừng sỡ Trai xinh gái đẹp, bốn mắt nhìn nhau tình ý triển miên Phản phất, ở trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau Cũng không thấy người bên ngoài nữa Vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Tâm ý bọn họ đối với lẫn nhau Hắn là người bên ngoài nhìn thấy đầy đủ rõ ràng Có lẽ hắn là không nên nhục tay vào giữa hai người bọn họ Nghĩ tới đây trong lòng lan lăng thiểu giác không khỏi thở dài một tiếng Gương mặt tuấn tú kia đều là buồn bã Đồng ý làm cho huyền lăng thương một cái túi hương đồng nhạc nhạc Cả người phản phất như được uống máu gà trọi Mỗi ngày vừa được sảnh dối Liền lập tức lấy ra đồ thêu rồi bắt đầu theo Bởi vì bị huyện lăng thương bọn họ xéo cực chính mình theo nguyên ương thành con vịt Đồng nhạc nhạc vừa lại bắt đầu theo một lần nữa Vừa thỉnh thoảng nhờ tiểu quế tử bọn họ chỉ đảo chính mình Sau khi theo hỏng vô số lần Đồng nhạc nhạc hiện tại đã theo được một cách mà chính mình suốt cuộc là có hơi vừa lòng Nghĩ đến chính mình theo cách này rất tốt Lại làm thành túi hương rồi để cho huyền lăng thương mỗi ngày đều mang bên người Chỉ suy nghĩ một chút như thế mà trong lòng đồng nhạc nhạc phản phất như được tưới mật Cả người đều thấy vừa lòng đẹp ý Thật giống như hiện tại Đồng nhạc nhạc vừa theo cảnh trang trí Ở trong đầu Toàn bộ đều là bóng sáng huyền lăng thương nụ cười trên mặt Càng là ngọt ngào Một mực đều không hề dừng lại Tiểu quý Tử và Tiểu Lô Tử ngồi ở một bên thấy vậy Đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một cái Sau đó lập tức mở miệng cười nói Tiểu Nhạc Tử gần đây hình như có chuyện gì vui mừng đây Nhìn hắn mấy ngày nay sung sướng thành dáng vẻ này Đúng thế A Tiểu Nhạc Tử ngươi gần đây nhất định là phát sinh chuyện gì tốt sao Chúng ta đã lâu cũng không có nhìn thấy ngươi giống như bây giờ Ánh mắt khóe miệng đều là cười đây Nghe được tiểu quế tử và tiểu nô tử trí nhạo Trên mặt đồng nhạc nhạt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức liền đưa tay theo bản năng vuốt vuốt mặt mình Mở miệng cười nói Phải không? Ta thật đang cười sao? Đúng vậy, ngươi cười mấy ngày nay rồi Chẳng lẽ một mình ngươi cũng không biết sao? Người ta thường nói Người gặp việc vui tinh thần sản khoái Người rốt cuộc có việc gì vui Nói ra chúng ta cũng vui vẻ cùng với Tiểu nô tử mở miệng tràn đầy hóng hức tò mò hỏi Tiểu quý tử ở một bên cũng ngước một đôi mắt đầy vẻ tò mò nhìn đồng nhạc nhạc Bị hai người này chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đồng nhạc nhạc liền xấu hổ quả là bắt đầu có hơi ngượng ngùng Cũng không có việc gì vui cả Tiểu nhạc tử Ngươi rất không xứng bạn trí cốt Chúng ta tốt như vậy Đối với ngươi cũng muốn làm ngươi vui mừng Tại sao ngươi có chuyện gì tốt Đều giấu ở trong lòng Cũng không nói cho chúng ta biết Chính là Ngươi rất không trưởng nghĩa Nhìn thấy dáng vẻ tức giận Của tiểu Huế tử và tiểu Lô tử nhất tề phản đối Trong lòng biết Bọn họ tuy không phải thực sự tức giận Nhưng mà, đồng nhạc nhạc vẫn còn là có hơi không chịu nổi Lập tức, hé mở làn môi hồng Mở miệng bất đắc dí nói Được rồi, được rồi, ta nói, ta nói còn không được sao Đồng nhạc nhạc đầu tiên là chu chu đôi môi đỏ mỏng Ai oán liếc mắt nhìn tiểu quế tử bọn họ Sau đó, mới hé mở làn môi hồng, mở miệng nói Hoàng thượng nói để ta làm một cách túi hương cho ngài Đồng nhạc nhạc mở miệng Nói xong lời cuối cùng Khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi một cúi xuống Trên mặt đều là thái độ thẻm thùng của tiểu nữ nhi Nghe vậy Hai người tiểu quế tử và tiểu lô tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen Lập tức Càng là trao đổi với nhau một ánh mắt mập mờ ra vẻ đều biết Kỳ thật chuyện đồng nhạc nhạc và hoàng thượng đã sớm lan truyền xôn sao ở bên trong hoàng cung. Đồn đại rất nhiều kiểu đại bộ phận đều nói hoàng thượng phi thường khác lạ đối với một thái giám hầu cận của ngài. Còn có kẻ nói tiểu nhạc tử là ngô tài làm ấm dường cho hoàng thượng. Lại có lời nói hoàng thượng có đoạn tổ chi phít gay săn pha nhớt. Rất nhiều rất nhiều lời đồn đại. Mới đầu tiểu quý tử bọn họ là không tin Chỉ là đến cuối cùng Bọn họ cũng bắt đầu tin Dù sao Bọn họ một mực hầu hạ ở điện dưỡng tâm Nhiều lần trông thấy ánh mắt của hoàng thượng nhìn tiểu nhạc tử Cũng biết hết sức xó ràng Đương kim hoàng thượng của bọn họ đối với tiểu nhạc tử quả thật là không giống với những người khác Tuy là như thế, bọn họ cũng không có ghen tỉ chán xét linh tinh các loại. Dù sao, tiểu nhạc tử là bằng hữu tốt nhất của bọn hắn. Nên tự nhiên đều muốn nhìn thấy bằng hấu của mình có hạnh phúc tốt nhất. Đặc biệt hiện tại, thấy nụ cười hạnh phúc kia trên mặt đồng nhạc nhạc. Tiểu quý tử và tiểu lô tử trong lòng mừng rỡ. Trên mặt lại thể hiện ra vẻ thì ra là thế. Rồi bắt đầu liên tục trí nhạo cười rộn lên À không trách được đây Thì ra là hoàng thượng muốn tiểu nhạc tử ngươi tự mình làm túi hương cho ngài nha Chính là thở theo của phường theo bên trong hoàng cung đã theo thứ gì Chính là thiên hạ tốt nhất Nếu như hoàng thượng muốn túi hương tốt nhất có thể để cho bọn họ theo a Tại sao khiến tiểu nhạc tử ngươi tới theo đây Ôi Ngươi cũng không hiểu Thở theo bên trong phường theo coi như theo thật tốt Đều so ra kém tiểu nhạc tử tự mình theo Cách đó chính là bao hàm tâm ý của tiểu nhạc tử đây Nhìn tiểu quế tử bọn họ vừa nói Vẫn còn vừa nháy mắt xa hiểu Trên mặt đều là nụ cười mập mờ Thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạc liền buồn mực Hai gò má lập tức hiện lên hai vệt đỏ mừng mất tự nhiên Được rồi, các ngươi không nên nói vậy. Nếu như là bị người khác nghe được sẽ không tốt. Ha ha, chúng ta có nói vậy sao? Đúng vậy, chúng ta nói rất đúng sự thật. Hoàng thượng đối với tiểu nhạc tử ngươi là không đồng dạng như vậy. Nghe được tiểu quý tử và tiểu lô tử ngươi một lời ta một câu mà tranh nhau nói. Gương mặt đồng nhạc nhạc càng tỏ ra nóng bỏng. Trong lòng càng là hiện lên một cảm giác đặc biệt, hoan hỷ kích động, ngượng ngùng. Tuy nhiên đến cuối cùng đều hóa thành cực kỳ bất đắc dĩ. huyền Lăng Thương đối với nàng thật là tốt, nàng chưa từng không biết ư. Chỉ là thân phận hiện tại của nàng, chính là một tiểu thái giám. Huyện Lăng Thương coi như đối với nàng có tốt, cũng không phải xuất phát từ tình yêu nam nữ. Nếu không phải huyền lăng thương có đoạn tổ chi phích Chính là hắn đối với nàng Chỉ là trước đây nàng đã cứu hắn sao Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng Nghĩ đến thân phận của mình Từ đầu đến cuối là một quả bom hẹn giờ Thời gian yên bình giữa nàng và huyền lăng thương Cũng không biết đến lúc nào sẽ biến mất Chỉ là hiện tại Suy nghĩ nhiều vô ích Coi như nàng ngày ngày phiền não về những việc lặt vặt này Lại có ít lời gì đây Hiện tại Nàng có lẽ thừa dịp chuyện còn chưa bị bại lộ Trong một đoạn thời gian yên ổn này Hưởng thụ thật tốt thời khắc ấm áp giữa nàng và huyền lăng Thương Trăng Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc không khỏi cầm lấy kim chỉ Lại lần nữa chăm chút từng cái kim sợi chỉ Thật sự bắt đầu chăm chú theo Chỉ hy vọng túi hương do chính mình tự tay theo Có thể gửi đi được trước khi chuyện bị vạch trần Chỉ là Đến lúc đó Nếu như huyền lăng thương biết chuyện của mình Thì sẽ xử trí như thế nào với cái tối hương này đây Đối với điểm này Đã không phải điều mà đồng nhạc nhạc có thể nghĩ đến Bạn đệm Đồng nhạc nhạc chính lúc đang ngủ say Tuy nhiên, liền trong thời gian đồng nhạc nhạc ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được, phản phất có người đứng ở bên cạnh mình, chun mũi người thấy được là một mùi vị nhạc nhòa đặc biệt dễ ngửi, không phải long tiên hương nhạt nhòa dễ ngửi kia trên người huyền lăng thương, cũng không giống như mùi thơm bạch ngọc lan dễ chịu kia trên người lan lăng thiểu dáng, mà là thuộc về người nào đó. Mùi vị cũng đặc thù dễ ngửi Người thấy thí Đồng nhạc nhạc như là nghĩ đến cái gì Đồng mâu lập tức trở lên một cái Cơn buồn ngủ toàn bộ không còn dấu viết Bởi vì, nàng rốt cuộc nhớ lại Mùi vị đặc biệt này Rốt cuộc thuộc về người phương nào Vậy liền là Vương gia Tại sao ngài lại ở chỗ này? Nhìn thấy bóng dáng cao to gầy xinh đẹp không biết từ khi nào đứng ở bên giường của mình Đôi mắt đồng nhạc nhạc lập tức trở lên một cái Nàng chu cách miệng nhỏ không khỏi giật mình la lên thành tiếng